Anh em nhé, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Tạ Tinh Kỳ và mình là Láo Trần. Thì mình uh, cũng xin thông báo với anh em đấy là mình uh, đọc lại cái phần 1 và phần 2 của bộ truyện Quỷ Bí Chi Chủ này tại vì lúc trước là cái mic nó bị tậm tiệt, thậm chí là khi mình đọc bằng cái mic cũ thì khoảng cách hơi xa nên âm thanh nó không chuẩn, bây giờ thì mic biết có rồi, thì mình muốn làm cho nó chỉn chu thì bi tam tit tham chi la khi minh đoc làm lại cái no chinh chu thi minh lam lai cai phan 1, phần 2 phần để cho anh em nghe nó dễ hiểu. Với cả mình cũng đã đọc được qua khoảng 6-7 phần của bộ này rồi. Thì mình đã biết được sơ qua về cái kết cấu của cái loại chuyện như thế này. Thì mình cũng nói luôn để cho anh em có sự lựa chọn xem là có nên nghe hay là không nên nghe bộ này. Thì đây là thể loại chuyện linh dị các bạn nhá. Chứ không phải là chuyện kinh dị hay là chuyện ma đâu. Này nhiều ông cứ nghe đến chuyện linh dị, các ông không hiểu, tưởng nó là chuyện ma, nó u ám kiểu gì. Thì vì uh, uh, Thì cái kênh này thì bây giờ là mình, uh, bạn Trúc vẫn không làm nữa thì mình chính thức tiếp quản kênh này thì mình sẽ đọc một số cái bộ chuyện nó thú vị và kỳ lạ. Nếu mà bạn nào đã từng nghe cái bộ Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân rồi ấy, thì đấy là cái thể loại chuyện linh dị của Trung Quốc, của châu Á. Còn bộ này thì là linh dị cũng là người Trung Quốc, nhưng mà lại xuyên Việt đến cái, cái thế giới song song hoặc là một cái thế giới hoàn toàn khác, nhưng mà nó theo kiểu châu Âu. Tên của nó thì có nhiều cái là tiếng của người châu Âu ấy. Nên là mình thì cũng là châu Á, mà EPL của mình chắc chỉ tầm một chấm, nên là đọc nó cũng không hay lắm về cái tên, nhưng mà mình sẽ cố gắng truyền đạt hết sức. Thì mình cũng nói qua cho các bạn hiểu đấy là chuyện linh dị nó là chuyện mà nhân vật chính và các nhân vật phản diện sẽ có được những năng lực đặc biệt. Ví dụ như là bạn có thể à, dịch chuyển tức thời này hoặc là bạn có thể à, nhìn thấy ma quỷ có mắt âm dương này hoặc là bạn có thể có khả năng làm cho cây cối sinh trưởng. Có rất nhiều thể loại chuyện linh dị mà mình đọc rất ít tại vì linh dị ngày xưa là người mà viết được linh dị hay nó hiếm lắm các bạn. Thì bộ này là một với bộ Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân là một trong bộ linh dị khá là hay mà mình thấy bộ này bánh cuốn hơn tại vì bộ linh dị kia thì nó viết chủ yếu về các cái phong tục của châu Á phương Đông, còn cái bộ này thì châu Âu nó có nhiều cái để mà viết, ví dụ năng lực đặc biệt với những ma cà rồng này người sói này, những người có thể tạo ảo đac biet vi du này, những người có thể xem bói các kiểu các kiểu đấy, thì những cái này mà các bạn nào mà chưa từng tiếp xúc với mảng này thì mình nghĩ là các bạn nên nghe tại vì nó có nhiều cái thú vị lắm càng về sau nó càng bánh cuốn với cả cái xuất phát điểm của nhân vật nó đi từ tầng thứ thấp nó lên Nó rất là sát với đời sống thực tế của những cái người dân nghèo khỏ. Ở các cái khu gọi là ổ là chuột, mình có thể gọi nôm na là như thế. Kể cả nước ngoài thì nó cũng có khu ổ chuột, chứ không phải chỉ riêng nước mình. Thế nên là mình cũng giới thiệu qua như thế để các bạn biết về cái thể loại chuyện này. Chuyện này thì cái phong cách viết của tác giả ấy, theo mình, mình đã đọc, mới chỉ đọc được khoảng 6-7 phần, nó đâu rơi tầm khoảng, khoảng 4-50 chương ấy, thì mình cảm thấy cái phong cách viết của tác giả nó tạo cho người nghe, người đọc. Cái, cái sự ham muốn nghe tiếp và nó có những cái hồi hộp căng thẳng nhất định trong cái quá trình diễn dẫn chuyện khá là thú vị. Và thì chúng ta sẽ tiến vào nội dung luôn của chương đầu tiên, đấy là à, Đỏ Rực. Đau, đau quá. hình ảnh trong giấc mơ đầy những tiếng thì thầm kỳ quái, vỡ tan thành những mảnh nhỏ. Chú Minh Thụy đang say giấc, chỉ thấy đầu đau đớn hệt như bị người ta lấy gậy, đánh cho một cái thật mạnh. Không. Phải là bị một thứ sắc nhọn đâm thẳng vào huyệt thái dương Rồi sau đó quấy lên liên tục ôi, Trong cơn mơ màng Truy Minh Thụy muốn xoay người Muốn giơ tay ôm chặt lấy đầu Muốn ngồi dậy nhưng hắn không thể cử động tay chân được Dường như là không thể điều khiển được thân thể nữa Xem ra là mình chưa tỉnh Vẫn còn đang mơ Nói không chừng sẽ còn xảy ra hiện tượng Cho là mình đã tỉnh Nhưng thực chất là còn đang ngủ say chu Minh Thụy không hề lạ lẫm gì với chuyện này Hắn cố gắng tập trung ý chí muốn thoát ra khỏi cái gông cùng của bóng tối và sự huyễn hoặc này nhưng trong lúc nửa tình nửa mơ này ý chí luôn mơ hổ như sương khói khó mà tập trung được dù hắn có cố gắng thế nào thì tư duy vẫn cứ tàn dã, tạp niệm xuất hiện đang yên đang lành nửa đêm nửa hôm sao đột nhiên lại bị đau đầu lại còn đau đớn tới mức này nữa chẳng lẽ ta bị xuất huyết não sao đậu má chả lẽ ta sẽ chết sớm ư mau tỉnh, mau tỉnh lại nào ồ Hình như không còn đau như bàn nãy nữa, nhưng cái đầu vẫn như bị một con dao nhỏ cắt ra từng miếng một. Xem ra, không thể ngủ tiếp, vậy thì mai đi làm thế nào được? Mà còn đi làm cái gì nữa? Bị đau đầu thật như thế này thì tất nhiên phải xin nghỉ rồi, phải sợ bị tên quản lý lại nhai Nghĩ như vậy cảm thấy không tệ, ha <cười> ha, thế là được nhàn rỗi một hôm. Đầu lại đau nhói khiến cho chú Minh Thụy tích được chút sức lực, cuối cùng hắn dốc sức động lưng mở tràng mắt hoàn toàn thoát khỏi trạng thái nửa tỉnh nửa mê, tầm mắt ban đầu nhòa đi, sau đó bị phủ kín bởi một lớp đỏ rực. Nơi tầm mắt nhìn tới, chu Minh Thụy thấy trước mặt mình là một cái bàn học bằng gỗ thô sơ. Chính giữa bàn học có bày một quyển bút ký đang mở sẵn. Giấy của cuốn bút ký này thô ráp và ố vàng. Bên trên là một câu được viết bởi thứ chữ kỳ quái, nét mực đen sậm, ướt và bắt mắt. Ở bên trái cuốn bút ký là một chồng sách được sắp xếp chỉnh tề, có tầm bảy tám cuốn gì đó. Bức tường bên phải chúng thì được gắn một cái ống dẫn màu xám trắng, nối tới một chiếc đèn treo tường. Chiếc đèn này mang theo phong cách của phương Tây cổ điển, to bằng nửa cái đầu người trưởng thành. Bên trong là thủy tinh trong suốt, phần lồng bên ngoài được làm từ kim loại màu đen. Bên dưới chiếc đèn đã tắt đó là một lọ mực màu đen được bao phủ bởi ánh sáng màu đỏ nhạt. Vẻ gồ ghè bên ngoài dưới lớp ánh sáng tạo nên những thứ hoa văn trông như thiên sứ vậy. Một chiếc bút máy sậm màu với phần thân bóng mượt được đặt ở trước lọ mực bên phải cuốn bút ký. Ngoài bút lóe lên thứ ánh sáng nhạt, nắp bút thì vẫn nằm ngay. Ở bên cạnh một cái súng lục ổ xoay. Súng, súng lục ư? Tư Minh Thủy ngây ngẩn cả ra, những thứ mà hắn thấy trước mặt này xa lạ như thế, hoàn toàn khác xa căn phòng của hắn. Trong khi kinh ngạc và ngỡ ngàng, hắn phát hiện rằng bàn học, bút ký, lọ mực và súng lục kia đều được phủ lên bởi một tầng lụa mỏng màu đỏ rực đó chính là ánh sáng chiếu vào từ bên ngoài cửa sổ. Theo bản năng hắn ngẩng đầu lên, rời tầm mắt lên cao. ở giữa không trung, bên trên cái lớp vải nhung như sân khấu thiên nga, một mặt trăng tròn màu đỏ rực như lửa treo cao, lặng lẽ tỏa sáng giữa không trung. đây, Tu Mương Thụy bỗng cảm thấy sợ hãi, rồi hắn đứng bật dậy, nhưng đôi chân còn chưa kịp đứng thẳng thì cái đầu lại nhói đau ghê gớm, khiến hắn như mất đi sức lực trong phút chốc, trọng tâm của toàn thân tức thì rơi xuống mông đập mạnh lên trên chiếc ghế dựa bằng gỗ bịch đầu đớn không thể tạo nên ảnh hưởng gì nữa chú Minh Thụy giơ tay đè lên bàn rồi lại đứng lên bối rối xoay người nhìn quanh nơi mình đang đứng đây là một căn phòng không lớn hai bên trái phải đều có cửa ra vào gần sát bức tường đối diện là một chiếc giường tầng làm từ gỗ ở giữa giường và cánh cửa phía bên trái là một cái tủ quầy bên trên là tủ có cánh mở sang hai bên còn bên dưới thì là ngăn kéo Bên cạnh tủ quầy có một ống dẫn cao cỡ một người, cùng màu xám trắng được lắp ở trên tường, nhưng nó lại nối với một thứ thiết bị kỳ lạ, có bánh răng và ổ trục thò ra bên ngoài. Góc tường phía bên phải bàn học thì có chất một đống những thứ như là than, cùng với các loại vật dụng nhà bếp như nồi niêu, chảo sắt. Và cửa bên phải là một chiếc gương to đã bị dạn nứt hai vết, phần kẹ để gương được làm từ gỗ, với hòa văn khá là đơn giản. Chú Minh Thụy đảo mắt qua gương, loáng thoáng thấy mình của bây giờ, tóc đen, mắt nâu, quần áo lót sợi đai, vóc dáng gầy gò, ngũ quan bình soi đay đường nét khá là góc cạnh. Đây là... Chú Minh Thụy tức thì giật mình, hít vào một hơi khí lạnh, trong lòng bỗng có một suy đoán lộn sộn mà bất lực. Súng lục ổ quay, bố trí theo kiểu phương Tây cổ điển, cùng với mặt trăng đỏ rực khác hẳn với trái đất. Không có một thứ gì là đang không chứng tỏ rõ một chuyện. Chẳng lẽ mình đã xuyên vẹt rồi sao? Chú Minh hit vao mot hoi khi lanh trong long bong co mot suy đoan lon xộn ma bat há hốc ro mot chuyen chang le minh đa xuyen việt roi sao chu minh thuy ha hoc mom ra Hắn đọc văn học mạng từ thỏa bé cũng thường hay ảo tưởng như thế về bản thân nhưng tới khi thực sự gặp được thì lại có mà chấp nhận được. Đây có lẽ chính là cái gọi giống như Diệp Công thích rồng ư. Diệp Công thích rồng này là một câu chuyện khá nổi tiếng của bên Trung Quốc. Một người tên là Diệp Công vì thích rồng cho nên mọi đồ vật trong nhà đều chạm khắc hình rồng. Rồng thật nghe tiếng, đến xem thử đến khi ông ta thấy rồng thật thì lại sợ hãi mà bỏ chạy. qua mấy chục giây sau Chú Minh Thụy từng tự diễu mình một câu, nếu như không phải vẫn còn đau đầu, làm cho tư duy hắn trở nên căng thẳng và rõ ràng, thì chú Minh Thụy có lẽ cho rằng mình đang nằm mơ. Bình tĩnh, bình tĩnh lại nào. Chú Minh Thụy hít sâu vài cái, cố gắng làm cho bản thân đừng có hoảng loạn nữa. Đúng lúc này, khi thể xác và tinh thần hắn hòa hoãn lại, thì một đám trí nhớ đột nhiên vọt ra, chậm rãi hiện lên trong đầu hắn. Glenn Moretti, một sinh viên vừa tốt nghiệp chuyên ngành lịch sử của Đại học Hoi là người của thành phố Tingen, quận Akhova thuộc về Vương quốc Ruën ở lục địa Bắc Cha là thượng sĩ lục quân của hoàng gia đã hy sinh trong đợt tấn công thực dân ở lục địa Nam số tiền trợ cấp từ cái chết của ông để cho Glenn có cơ hội vào học trường ở văn pháp tư nhân làm nền tảng cho hắn thi vào đại học còn mẹ là tín đồ của nữ thần đêm tối, mất khi mà Glenn vừa thi đỗ vào đại học hoi vao hoc truong o van phap tu nhan lam nen tang choán thi có một anh trai và một em gái Sống ở căn hộ hai phòng ngủ của khu nhà trọ này Nhà hắn không giàu Thậm chí phải nói là thiếu thốn Hiện tại toàn bộ chi tiêu Đều do người anh trai đang làm thư ký Cho một công ty xuất nhập khẩu lo cho Là một sinh viên đã tốt nghiệp hệ lịch sử Lên thông thạo Ngôn ngữ phu sặc cổ xưa Của các nước ở lục địa Bắc Cùng với ngôn ngữ hêm Có liên quan tới việc thở cúng, cầu nguyện Thường xuyên xuất hiện ở Trong các lăng mộ cổ đại Ngôn ngữ hêm Nghĩ thế đây, chú Minh Thụy giơ tay đẻ lên huyệt Thái Dương, đằng đầu như xoắn lại, mắt quăng tới cuốn nhật ký đã mở sẵn trên bàn. Hắn cảm thấy dòng chữ viết trên trang giấy ố vàng kia, từ kỳ quái hóa thành xa lạ, từ xa lạ lại thành quen thuộc, rồi từ quen thuộc trở nên có thể đọc hiểu. Đây là dòng chữ được viết bằng tiếng hêm. Nét bút sâu và đen ấy viết rằng, tất cả mọi người sẽ chết, kể cả ta. À, chú Minh Thụy đột nhiên hoảng sợ, thân thể bỗng ngửa ra sau theo bản năng, Không kéo giãn khoảng cách với dòng chữ này. Hắn rất yếu cho nên suýt chút nữa thì ngã vật ra, Ben vội giơ tay vịn lấy bàn. Hắn cảm thấy không khí chung quanh như trở nên nóng nảy theo, dường như có tiếng thì thầm liên tục vang lên bên tai, hệt như hồi bé được nghe người lớn kể chuyện kinh dị vậy. tu Minh Thủy lắc đầu, tất cả đều là ảo giác. Hắn đứng vững người, rời mắt khỏi cuốn bút ký kia, khá mồm thở hổn hển. Lúc này hắn nhìn sang khẩu súng lục ổ xoay đang lóe lên ánh sáng đồng thau trong lòng bỗng có nghi vấn với gia cảnh của mình lên lấy đâu ra tiền và cách để mà mua súng chứ chu minh thụy nhíu mày lại trong lúc trầm tư hắn thấy một nửa dấu tay màu đỏ ở góc của bàn học màu còn đậm hơn cả màu của ánh trăng dày hơn cả lớp lụa mỏng kia đó là một dấu tay bằng máu máu chu minh thụy theo bản năng giơ tay phải đè lên trên bàn hắn cúi đầu nhìn thì thấy lòng bàn tay và ngón tay dính máu cùng lúc đó cơn đau vẫn kéo tới từ trên đầu nhưng đã yếu bớt, chỉ là nó cứ đau mãi không dứt. Chẳng lẽ đụng rách đầu rồi sao? Chú Minh Thụy đoán vậy, hắn xoay người đi tới chiếc gương bị dạn nứt. Sau vài bước thì một bóng người có vóc dáng tầm trung tóc đen, mắt nâu, trông rất trí thức đập vào mắt hắn. Đây là ta ở hiện tại, lên Moretti sao? Chú Minh Thụy ngỡ ra, sau đó vì nửa đêm nhìn không rõ nên hắn lại bước lên tiếp cho tới khi chỉ còn chút xíu là đụng vào mặt gương. Ở dưới ánh trăng đỏ rực như lớp lụa mỏng Hắn nghiêng đầu nhìn thái dương của mình Một hình ảnh ngược chiều hiện lên rất chi tiết Thái dương của hắn bị một vết thương Trông rất dữ tợn chiếm cứ Phần dìa là dấu vết của việc bị phỏng Xung quanh thì đầy vết máu Mà bên trong phần ốc màu sám trắng Còn đang bấp máy Bịch bịch bịch Nhìn hình ảnh trong gương Chú Minh Thụy sợ tới mức lùi ra mấy bước liên tục Dường như kẻ trong gương không phải là mình Mà là một con zombie Kẻ nào bị thương nghiêm trọng như vậy Mà còn sống được cơ chứ Hắn như không tin lại nghiêng đầu kiểm tra bên kia Cho dù khoảng cách xa hơn Và dưới ánh sáng tù mù Hắn vẫn có thể thấy rõ miệng vết thương Do đạn bắn xuyên qua Và vết máu đỏ rực đang tồn tại Đây tu Minh Thụy hít sâu vào một hơi Cố gắng khiến cho bản thân mình bình tĩnh lại Hắn đưa tay ấn lên ngực trái Cảm nhận trái tim đang đập rất mạnh Rất nhanh hừng hực sức sống Lại sờ vào làn da trần Bên dưới sự lạnh lẽo Là sự ấm áp đang chảy xuôi Hắn ngồi xuống một cái để nghiệm chứng đầu gối còn có thể gặp lại. Vậy là đứng lên không còn hoảng loạn nữa. Chuyện gì vậy nhỉ? Hắn nhú mày thì thào, còn định kiểm tra lại vết thương cho hẳn hoi. Hắn đi được hai bước thì đột nhiên dừng lại, bởi vì ánh trăng màu đỏ bên ngoài kia không đủ sáng để có thể kiểm tra cho hẳn hoi được. Một mảnh nhỏ của ký ức bắn ra, chú Minh Thụy quay đầu, nhìn về phía trước đèn, được bao quanh bởi lớp lồng sắt trên tường gần bàn học, nơi có ống dẫn khí màu xám trắng. Đây là một loại đèn đốt khí ga đang được ưa chuộng, lựa ổn định, phát ránh sáng khá tốt. Với tình hình gia đình của Glenn Moretti thì đừng nói là đèn khí ga, cho dù là đèn dầu hỏa cũng là vật phẩm xa xỉ. Sử dụng nến mới phù hợp với thân phận và địa vị của gia đình họ. Nhưng bốn năm trước, khi mà thức đêm học hành phấn đấu cho cuộc thi vào đại học hoi, anh trai hắn là Benson cho rằng đây là chuyện rất quan trọng liên quan đến tương lai của gia đình. Cho nên dù phải vay tiền thì cũng muốn tạo điều kiện học tập tốt nhất cho hắn. Đương nhiên, Benson đã được học hành, lại đi làm nhiều năm, cho nên chắc chắn không phải là kẻ lỗ mãng, thiếu năng lực và không cân nhắc hậu quả. Anh dùng lý do lắp đặt ống dẫn khí ga sẽ rất có ích cho việc nâng cao cấp bậc của nhà trọ, hữu ích cho việc cho thuê sau này, để dụ dỗ ông chủ nhà trọ, chi tiền cải tạo hệ thống ống dẫn. Còn bản thân anh thì tranh thủ ở chức vụ thư ký, ở công ty xuất nhập khẩu kia, mà mua được chiếc đèn khí ga kiểu mới với giá gần giá gốc cuối cùng anh chỉ cần dùng tiết tiền tiết kiệm chứ không cần phải đi vay mảnh ký ức vụt tắt chu minh thụy lại quay lại chỗ bản học mở ống dẫn rồi vặn chốt mở đèn tạch tiếng ma sát đốt lửa vang lên nhưng ánh sáng không bùng lên như chu minh thụy tưởng tượng tạch tạch hắn lại vặn vài cái nữa nhưng chiếc đèn vẫn tối om chu minh thụy thu tay lại đè lên huyệt thái dương bên trái nạn óc để tìm kiếm nguyên nhân từ các mảnh vỡ ký ức vài giây sau hắn xoay người đi tới thiết bị nối với ống dẫn khí ga màu sám trắng được gắn vào tường ở bên cạnh cửa đây là một cái máy tính phí ga nhìn ổ trục và bánh răng lộ ra ngoài chu minh thụy móc một đồng xu từ trong túi quần ra đồng xu này ố vàng lóe lên màu đồng của kim loại mặt trước có khắc hình đầu của một người đàn ông đội vương miện phía sau thì có lúa mạch bao quanh con số một chu minh thụy biết đây là đơn vị tiền tệ cơ bản của vương quốc ruen được gọi là đồng Penny một Penny có giá trị tương đương với 3-4 đồng nhân dân tệ ở nơi trước đây của hắn có 3 loại đay cua han co ba loai đong Penny là đồng 5 Penny, đồng nửa Penny và đồng 1 phần 4 Penny nhưng vẫn chưa đủ chính xác trong cuộc sống hàng ngày thi thoảng người ta vẫn phải gom cho đủ thì mới mua được đồ làm cho đồng Penny được phát hành là khi vua George để tam lên ngôi. lăn vải vòng đồng chu giữa các ngón tay chú Minh Thụy mới nhét nó vào trong cái miệng dài và nhỏ nằm dọc trên cái máy tính phí ga leng keng khi đồng penny rơi xuống đáy của máy tính phí tiếng bánh răng chuyển động rằng răng rắc tức thì vang lên tấu lên một giai điệu ngắn ngủi của máy móc nhỏ nhưng êm tai tư minh thụy chăm chú nhìn vài giây rồi quay trở lại trước bản học giơ tay vận chốt đèn tạch tạch phục một ngọn lửa bùng lên nhanh chóng hóa lớn ánh sáng đầu tiên tỏa ra khắp trong lồng đèn sau đó xuyên qua lớp thủy tinh trong suốt phủ kín các căn phòng với màu sắc ấm áp Bóng tối lùi đi, màu đỏ rực cũng lùi ra ngoài cửa sổ. Chú Minh Thụy bỗng thấy yên tâm hơn hẳn, bèn nhanh chóng đi tới trước gương. Lúc này, hắn nghiêm túc xem xét vị trí huyệt thái dương, không bỏ qua bất cứ chi tiết nào. Sau khi xem xét cẩn thận mấy lần, hắn phát hiện ra ngoài vết máu. Ban đầu thì miệng vết thương trong dữ tận kia đã không còn chảy ra chất lỏng nữa, dường như đã được cầm máu và băng bó lại, mà phần não đang mấp máy cùng với phần da thịt ở miệng vết thương đang khép lại với tốc độ mà mắt thường cũng có thể trông thấy rõ có lẽ chỉ chừng 3-40 phút nữa hoặc tối đa 2-3 giờ nữa nơi đó chỉ còn lại dấu viết mờ mờ đây là tác dụng chữa trị của việc xuyên Việt ư chú Minh Thụy nhất khóa miệng bên phải thì thào sau đó hắn thở dài một hơi mặc kệ là vì sao chỉ ít thì hiện giờ hắn vẫn còn sống ổn định tên thần lại hắn kéo ngăn kéo lấy ra một mẩu sạp phòng rồi với lấy một chiếc khăn tắm trong thay ro co le chi chung 3 40 phut nua hoac toi đa 2 3 gio nua noi đo chi con lai dau vết mo mo đay la tac dung chua tri cua viec xuyen viet u chu minh thuy nhat khóe mieng ben phai thi thao sau đo han tho dai mot hoi mac ke la vi sao chi it thi hien gio han van con song on đinh ten than lai han keo ngan keo lay ra mot mau xà phong roi voi lay mot chiec khan tam trong cay mo khan có vẻ đã cũ ở cạnh cái tủ quầy, sau đó mở cửa, đi tới phòng tắm công cộng ở lầu 2. Chật, phải xử lý vết máu trên đầu đã, kéo cái mang cái hiện trường vụ án này đi lại khắp nơi. Mình bị dọa thì không sao, chứ cô em gái Melissa phải dậy sớm, ngày mai mà thấy được, thì lại khó mà giải quyết. Hành lang ngoài cửa tối om, chỉ có ánh trăng đỏ rực bẩy vào từ ngoài cửa sổ, là tạm phát thảo được hình dáng của những vật lồi ra, khiến chúng hẹt như đôi mắt của quái vật đang lặng lẽ, nhìn trăm trăm người sống từ trong bóng đêm âm trầm. Chú Minh Thụy bước thật nhẹ, cảm thấy kinh hồn táng đảm mà đi tới nhà tắm. Bước vào trong phòng tắm, ánh trăng vẫn soi tỏ mọi thứ. Chú Minh Thụy đứng trước bồn rửa mặt vặn vòi nước. Rào! Tiếng nước vang lên bên tai làm hắn nhớ tới chủ nhà trọ, Frankie Bởi vì tình nước là nằm trong cả tiền thuê, nên vị chủ nhà vừa thấp bé, vừa gầy gò, chuyên đội mũ dạ, mặc gì giê-lê bên trong, áo khoác véc bên ngoài này luôn tích cực tới tuần tra ở mấy cái phòng tắm và dình nghe tiếng nước chảy bên trong nếu tiếng nước chảy to ông bạn Frankie kia sẽ không thèm quan tâm tới phòng độ của một vị thân sĩ mà vung cây gậy ba tong gó mạnh lên cửa phòng tắm còn miệng thì la hét à, cái vườn trộm cắp đáng chết lãng phí là hành vi đáng xấu hổ tao nhớ mày rồi đó để tao gặp phải lần nữa thì em mang theo đống hành lý dơ bẩn của mày mà cút đi tin tao đi đây là, là nhà trọ có lời nhất của toàn bộ cái thành phố tin gần này mày có tìm nữa cũng không tìm được chủ nhà nào hao phóng hơn tao đâu chu minh thụy thu hồi suy nghĩ nhúng ướt khăn rồi lau sạch vết máu trên mặt hết lần này đến lần khác tới khi soi bằng chiếc gương tồi tàn trong phòng tắm xác nhận chỉ còn miệng vết thương trồng khá dữ tợn cùng với khuôn mặt tái nhợt chu minh thụy mới thấy thoải mái đầu chút sau đoán cởi áo lót bằng sợi đai ra lấy sập phòng chấm lên vết máu rồi vỏ sạch Cùng lúc đó hắn nhướng mẩy, nghĩ rằng có lẽ còn những rắc rối khác. Vết thương này bắn ra nhiều máu, ngoài trên người mình ra thì hẳn là vẫn còn dấu vết trong phòng. Vài phút sau, chú Minh Thụy vỏ sạch áo lót, bèn cầm khăn bước nhanh về phòng. Hắn lau sạch vết máu hình bàn tay trên bàn trước, sau đó nương theo ánh sáng của đèn ký ga, tìm kiếm dấu vết khác. Thế là, hắn lập tức tìm thấy không ít máu rơi trên sàn nhà và bắn vào dưới gầm bàn học, còn ở bức tường bên tay trái thì lại có một đầu đạn màu vàng ống ánh dùng súng nã một phát vào huyệt thái dương sau manh mối trước sau tức thì trở nên mạch lạc chú Minh Thụy đã biết rõ hơn về cái chết của Glenn hắn không vội nghiệm chứng mà chỉ chăm chú lau sạch vết máu xử lý hiện trường trước rồi mang cái đầu đạn về bàn học vặn phần ổ xoay của súng đổ số đạn bên trong ra lọc cọc tổng cộng 5 viên đạn một cái vỏ đạn cũng lóe lên ánh sáng màu đồng quả nhiên chú Minh Thụy nhìn vỏ đạn trống rỗng kia lần lượt nhét các viên đạn vào trong ổ xoay vừa khẽ gật đầu. Hắn liếc mắt tới câu tất cả mọi người sẽ chết kể cả ta ở trên trang sách của cuốn bút ký đang để mở mà trong lòng xuất hiện rất nhiều nghi vấn. Súng này lấy từ nơi nào? Là tự sát hay ngụy trang thành tự sát? Một sinh viên nhà bình dân tốt nghiệp chuyên ngành lịch sử thì có thể gặp phải chuyện gì được chứ? Tự sát bằng cách nào mà lại để lại ít máu như vậy? Là vì ta xuyên tới đúng lúc cho nên nhận được phúc lợi chữa trị kịp thời sau Thu Minh Thụy trầm ngâm chốc lát rồi thay chiếc áo lót sợi đầy khác hắn ngồi trên ghế suy nghĩ tới những chuyện còn quan trọng hơn trong điểm hiện tại cần phải quan tâm không phải là những gì mà Glen Morati đã gặp được mà là phải biết rõ tại sao mình bị xuyên Việt liệu có thể xuyên trở lại thế giới cũ hay không cha mẹ, người thân, bạn bè thế giới internet muôn màu muôn vẻ cùng đủ các món ngon vật lạ những điều ấy khiến hắn bức thiết muốn quay về Tạch tạch, tay phải của chú Minh Thụy vô ý thức vặn cái ổ xoay của súng rồi lại lắp nó lại, lặp đi lặp lại. Ừ, khoảng thời gian này đâu có gì khác với lúc trước đâu chỉ là hơi xui xẻo tí thôi sao bỗng dưng lại xuyên việt được chứ. Xui xẻo, đúng rồi tối qua lúc ăn cơm mình có làm một cái nghi thức đổi vặn một tia chớp vụt lên trong đầu của chú Minh Thụy chiếu sáng phần ký ức bị sương mù cha phủ. Là một chính trị gia online nhà lịch sử online nhà kinh tế học online nhà sinh vật học online, bình luận viên online cùng với nhà dân tộc học online đủ tư cách. Hắn luôn tự nhận mình là kẻ, cái gì cũng biết đôi chút. Đương nhiên, bạn bè hắn thưởng nhạo hắn là cái gì cũng chỉ biết chút xíu, giống như bên Tây có câu tục ngữ chằm voi không được bát nước xít. Mà phương thuật hay là bí thuật cũng là một trong số đó. Năm ngoái khi hắn về nhà, phát hiện có một cuốn sách khổ dọc buộc chỉ tên là Tóm lược phương thuật bí truyền thời Tần Hán ở trong một hiệu sách cũ. Thế cuốn sách này có vẻ thú vị lại giúp mình có thể chám gió thành bão trên mạng cho nên hắn mua về. trước là hứng thú tới nhanh thì đi cũng nhanh. Loại sách biết dạng khổ dọc này khiến cho người ta không hứng thú đọc cho nên hắn chỉ lật xem phần mở đầu là vứt xó. Tới mấy tháng gần đây, hắn gặp vận rủi liên tục là là mất điện thoại rồi khách hàng bỏ trốn hoặc là chơi gái mà lại chơi nhầm dai hoặc là làm sai gì đó. Những chuyện xấu liên tục kéo tới khiến hắn mới ngẫu nhiên nhớ tới phần mở đầu của cuốn tóm lược phương thuật kia có một nghi thức đổi vận mà yêu cầu rất đơn giản cũng không cần phải có phần căn bản gì chỉ cần chia món ăn đặc sắc trong khu vực bạn đang sống ra làm 4 phần đặt tới bốn góc của căn phòng có thể để trên bàn hoặc ngăn tủ sau đó đứng ở trung tâm của phòng đi bốn bước theo ngược chiều kim đồng hồ tạo thành một hình vuông bước đầu tiên thì thành kính lẩm nhẩm phúc sinh huyền hoàng tiên tôn bước thứ hai thì là phúc sinh huyền hoàng thiên quân bước thứ ba là phúc sinh huyền hoàng thượng đế bước cuối cùng thì là phúc sinh huyền hoàng thiên tôn, sau khi bước xong thì nhắm mắt lại, chờ đợi 5 phút là nghi thức coi như thành công cơ nghĩ dù sao cũng chả mất mắt gì cho nên hắn lục cuốn sách đó ra dựa theo đó mà làm y hẹt trước bữa tối, cơ mà lúc ấy nó chẳng xảy ra chuyện gì cả ai ngờ tới nửa đêm thì hắn lại tự dưng xuyên Việt, xuyên Việt thật rồi cắc chắn là do cái nghi thức đổi nua đem thi han lai tu dung xuyen viet xuyen viet that roi chac chan la do cai nghi thuc đoi van kia rồi, ừ Ngày mai phải thử lại một lần Nếu quả thực là vì nó Thì ta có hy vọng xuyên Việt trở lại Chú Minh Thụy dừng động tác vặn ổ xoay của súng Ngồi thẳng người dạy Bất kể thế nào thì hắn cũng phải thử một lần Phải liều một phen mới được Xác định kế hoạch xong Chú Minh Thụy lập tức cảm thấy kiên định hẳn Sợ hãi, bối rối và bất an Đã bị hắn dẹp vào một xó Cho tới lúc này hắn mới có tâm tư Xem xét kỹ những mảnh vỡ ký ức Mà Glenn Morati để lại Tu Minh Thụy đứng dậy theo thói quen phá vàn ống dẫn lại nhìn đèn trao tường từ tối đi rồi tắt phục, hắn mới ngồi xuống vô ý thức vút về cái ổ xoay được làm từ đồng thau của khẩu súng vừa giơ tay đè lên huyệt thái dương lặng lặng hồi tưởng trong bóng tối bị nhuộm một màu đỏ rực như một khán giả đang tập trung trong giảp chiếu phim vậy có lẽ là bị ảnh hưởng từ viên đạn nên ký ức cuộc lên như những mảnh thủy tinh vỡ vụn nó không chỉ mất tính kết nối mà nhiều ký ức còn bị thiếu. Ví dụ như khẩu súng ổ xoay được chế tác tinh xảo này từ đâu mà tới, là tự sát hay là bị giết. Cái cầu tất cả mọi người sẽ chết kể cả ta trên trang bút ký kia, rốt cuộc có ý gì. Hai ngày trước khi xảy ra chuyện, liệu có tham dự chuyện kỳ quái gì không? Không chỉ những ký ức cụ thể này đã trở thành mảnh nhỏ, bị khuyết thiếu, mà cho dù có biết nhiều chi thức như vậy, thì với trạng nhieu tri thuc hiện tại, chú Minh Thụy tin rằng nếu Glenn có quay về đại học thì sợ rằng không thể tốt nghiệp được cho dù thực tế là anh mới tốt nghiệp vài ngày và lại bản thân cũng không hề lơ là hai ngày sau còn phải tham gia phỏng vấn vào hệ lịch sử của Đại học tin Gần các trường đại học ở vương quốc Ruel này không có truyền thống giữ sinh viên đã tốt nghiệp lại trường để làm giảng viên giáo sư sẽ cho một cái thư đề cử tới Đại học tin Gần và một lá thư khác cho Đại học Bách Lung trong khi Chu Minh Thụy lặng lẽ quan sát Mặt trăng đỏ rực bên ngoài cửa sổ dần di chuyển về phía tây rồi lặn xuống cho từ khi ánh sáng đầu tiên xuất hiện ở phía đông một màu vàng nhiễm sáng đường chân trời Lúc này có tiếng động vang lên từ căn phòng bên cạnh rồi tiếng bước chân nhanh chóng tới gần cửa Melissa dậy rồi Con bé đúng là luôn luôn đúng giờ Tư Minh Thụy mỉm cười vì ảnh hưởng từ ký ức của Glenn Moretti cho nên hắn cảm thấy Melissa chính là em gái ruột của mình Nhưng mà mình làm gì có em gái hắn lắc đầu tự giễu một câu melissa không giống benson và glenn con bé không có hoàn thành chương trình vỡ lòng ở trường chủ nhật của giáo hội nữ thần đêm tối lúc con bé đến tuổi đi học vương quốc ruan ban hành phương pháp giáo dục tiểu học thành lập ủy ban giáo dục cấp thấp chuyên cung cấp ngân sách và vốn đầu tư nhưng ba năm đã qua với tiền đề là hợp nhất không ít trường học của giáo hội phần lớn trường công lập sơ cấp đã được thành lập Giữ vững nguyên tắc trung lập về mặt tôn giáo, không dính líu tới sự phân tranh của ba giáo hội là chúa tẻ bão táp, nữ thần đêm tối và thần hơi nước và máy móc. So với trường học chủ nhật chỉ mất một penny cho một tuần, học phí ba penny một tuần của trường học công lập sơ cấp thì có vẻ đắt. Nhưng ở trường chủ nhật thì một tuần chỉ học một ngày vào chủ nhật duy nhất, còn trường công lập thì học sinh sẽ đi học sáu ngày trong tuần. Tính ra thì học phí thấp tới mức gần như cho không. Melissa các với đám con gái khác từ khi còn nhỏ con bé đã thích những bánh răng, dây cót, ổ trục vân vân. con bé lập chí muốn trở thành một kỹ sư máy hơi nước. bản thân đã trải qua vất vả do học không đủ, lại hiểu được tầm quan trọng của giáo dục, cho nên Benson ủng hộ giấc mơ của cô em gái, y hệt cái cách anh ủng hộ lên học đại học vậy. dù sao trường kỹ thuật Tim gần chỉ được coi là giáo dục trung cấp thôi, không cần phải tới trường học văn pháp hoặc trường công để tích lũy làm gì. Tháng 7 năm ngoái, lúc đó Melissa 15 tuổi, con bé đã thi đỗ kỷ thi đầu vào, trở thành một thành viên của khoa máy hơi nước và cơ khí của trường kỹ thuật dinh gần, học phí mỗi tuần tăng lên 9 penny. Mà cùng lúc đó, công ty xuất nhập khẩu nơi mà Benson làm việc lại bị ảnh hưởng bởi thời cuộc ở lục địa nam, cho nên dù là lợi nhuận hay là lượng công việc đều sụt giảm nghiêm trọng, họ không thể không cắt giảm đi một phần ba biên chế. Vì để giữ việc làm, duy trì sinh kế, Benson đang phải nhận những công việc nặng nề hơn, phải thường xuyên tăng ca hoặc là đi công tác ở những nơi có điều kiện tồi tàn, giống như mấy ngày hôm nay vậy. Không phải là Klein không muốn đỡ đẩn cho anh trai mình, nhưng vốn thuộc tầng lớp bình dân, nên khi thi vào từ một trường ngữ pháp bình thường lên đại học, hắn cảm thấy rất rõ sự thiếu sót của bản thân, vì như tiếng phu sặc cổ, tiếng ngôn ngữ cội nguồn của toàn bộ các quốc gia lục địa Bắc. Với con cháu nhà quý tộc và đám học sinh nhà có tiền, thì đó là những thứ bọn họ phải học từ bé, còn hắn thì phải tới lên đại học mới được tiếp xúc. Những chuyện tương tự còn rất nhiều, lên gần như bỏ hết sức lực, thường xuyên thức từ đêm tới sáng, mới tạm coi như đuổi kịp kẻ khác, lấy thành tích trung bình mà tốt nghiệp. Những ký ức liên quan tới anh trai và em gái toát lên trong đầu chú Minh Thụy. Mãi đến khi, tay nắm cửa chuyển động, cửa được mở ra, vang lên một tiếng kẹt, hắn mới tỉnh táo lại, Nhớ ra rằng là mình còn đang cầm một khẩu súng lục ổ xoay ở trong tay. Đây chính là một vật phẩm bị bán quản chế, sẽ khiến cho trẻ con sợ hãi, còn cả cái miệng viết thương trên đầu vết nữa. Thấy Melissa sắp ra, chú Minh Thị vừa Thụy vua đe tay lên huyệt thái dương, vừa cuống quyết kéo ngăn bàn, rồi quăng khẩu súng vào trong, vang lên một tiếng cộp. Gì thế? Nghe được tiếng động, Melissa quay sang nhìn với ánh mắt nghi hoặc con bé đang ở độ tuổi tươi trẻ nhất của cuộc đời cho dù không được ăn ngon, khiến khuôn mặt hơi gầy gò và yếu ớt, nhưng làn da vẫn sáng mịn, toát ra hơi thở thanh xuân của thiếu nữ. thấy cô em gái đang nhìn mình với ánh mắt dò xét. Thư Minh Thụy vợ xet tu tĩnh, cầm lấy thứ ở gần tay mình nhất rồi thong dong đóng ngàn kéo lại để che đi sự tồn tại của khẩu súng kia. Tay khác thì ấn lên huyệt thái dương, cảm giác từ đầu ngón tay cho hắn biết là miệng vết thương đã khép lại. Hắn lấy một chiếc đồng hồ bỏ túi màu trắng bạc với hoa văn cành lá từ trong ngàn kéo ra ấn nhẹ một cái lên phần chót, cái nắp mở ra. Chiếc đồng hồ này là kỷ vật đáng giá nhất trong số những gì mà người cha thượng sĩ của lục quân hoàng gia để lại cho cả ba anh em. Nhưng dù sao nó cũng là vật đã trải qua sử dụng, cho nên mấy năm nay thường xuyên trục chặt. Có dù đã tìm thợ đồng hồ sửa mà nó vẫn thế. Điều này khiến Benson vốn thích mang nó theo để nâng thân phận của mình lên, lại gặp xấu hổ, nên anh ta mới vứt nó ở nhà. Không thể không nói, Melissa và thực là có thiên phú về phương diện máy móc. Sau khi học được lý thuyết xong, con bé bắt đầu mượn dùng các công cụ của trường học để về nghịch chiếc đồng hồ bỏ túi này, gần đây còn tuyên bố là đã sửa được nó. Chú Minh Thụy nhìn nắp đồng hồ bật lên, nhìn kim dây tạm ngừng, theo bản năng, hắn xoay phần chop định lên cót cho đồng hồ. Nhưng hắn vặn vài vòng, mà chẳng nghe tiếng dây cót kêu lên, còn kim dây thì vẫn ở nguyên chỗ cũ. Hình như lại hỏng rồi, hắn nhìn sang em gái. Melissa nhìn hắn với vẻ mặt vô biểu cảm bước tới gần cầm lấy cái đồng hồ con bé đứng im tại chỗ đầu tiên là rút phần chóp của núm vặn lên rồi vặn vài vòng thế là tiếng kim dây chuyển động tành tạch vang lên bình thường thì rút lên không phải để điều chỉnh thời gian chú Minh Thụy lập tức đờ mặt ra cùng lúc đó tiếng chuông truyền tới từ phía nhà sở xa xa liên tiếp sáu hồi vừa xa xăm lại kỳ ảo Melissa vảnh tai nghe Sau đó kéo phần chop lên một đoạn Rồi tiếp tục vặn để điều chỉnh thời gian Được rồi Con bé nói một câu cụt lủn và không cảm xúc Sau đó ấn phần chop của Cây núm vặn trước đồng hồ xuống Trả lại cho chú Minh Thụy Chú Minh Thụy cười với con bé một nụ cười xấu hổ Mà không mất đi lễ phép Melissa nhìn ông trai Ông anh trai của mình một cái thật kỹ Rồi quay người đi tới chỗ tủ quầy Lấy bàn trải và khăn mặt Sau đó mở cửa đi tới phòng tắm chung Vẻ mặt vừa rồi của con bé Sao cứ kiểu như ghét bỏ, mà không làm gì được thế nhỉ? Ánh mắt kia là thương hại ông anh đầu óc của oc co đề sao? Chu Minh Thụy lắc đầu, khẽ cười, sau đó đóng nắp đồng hồ lại, rồi lại ấn cho nó mở ra, vàng lên những tiếng lạch tạch. Cứ lặp đi lặp lại hành động đó, tư duy của hắn bắt đầu chuyển động tới một vấn đề. Trong tình huống không có ống giảm thanh, lên Moratti tự sát, thì cứ tạm thời coi là tự sát đi, nhưng động tĩnh là sẽ không hề nhỏ mà Melissa thì chở cách một bức tường lại không hề phát hiện ra là do con bé ngủ quá say hay bản thân cái chuyện lên tự sát này là kỳ dị cạch, mở ra, cạch, đóng lại Melissa rửa mặt xong quay lại thì thấy ông anh mình đang không ngừng làm cái động tác không có mục đích đóng mở nắp đồng hồ bỏ túi ánh mắt con bé lại nhiễm sự bất đặc dĩ con bé cất giọng tiếng nói ngọt ngào lên, anh lấy hết số bánh mì còn lại ra đi hôm nay nhớ đi mua bánh mới cả thịt và đậu Hà Lan nữa anh sắp tham gia phỏng vấn rồi em sẽ hầm thịt dê đậu Hà Lan cho khi nói con bé kéo bếp lò từ trong góc ra đốt số than còn lại đun một bình nước ấm trước khi nước sắp sôi con bé mở ngăn kéo tầng dưới cùng của tủ mát lấy ra một cái lon đựng lá trà hàng xấu nhất với động tác như mang bảo bối ra đổ chừng 10 lá vào trong bình nước coi đó làm nước trà chân chính rót nước trà ra hai cái chén lớn Melissa và Chu Minh Thụy uống nước trà chia sẻ hai cái bánh mì lúa mạch đen với nhau không lẫn vụn gỗ không có quá nhiều chấu cám nhưng vẫn không thể ăn được ngay cả lúc này cơ thể chú Minh Thụy khá suy yếu bụng đói khát đành dựa vào nước trà mà vừa bán độc vừa nốc miếng bánh mì kia vài phút sau Melissa ăn xong con bé bó phần tóc rủ xuống trước ngực lại nhìn chú Minh Thụy mà nói nhớ mua bánh mì mới chỉ tám bao thôi trời nóng mua nhiều về thì hỏng mất còn cả thịt dê và đậu hà lan nữa nhớ đấy. Quả nhiên là thương ông anh mọt sách, có khi còn hơn cả. Chú Minh Thụy mỉm cười gật đầu. Ok. Về một bao của vương quốc Bruen này thì dựa theo trí nhớ của Glenn. Chú Minh Thụy đối chiếu với trí nhớ của mình cho rằng nó gần bằng một cân mán biết cũng là 0,5kg theo quy chuẩn quốc tế. Melissa không nói gì thêm, đứng dậy thu dọn, gói ghém chiếc bánh mì còn lại kia để làm bữa trưa, đòi một chiếc mũ lụa cũ mà bà mẹ để lại. Cầm túi sách có đựng sách và bút biếc mà con bé tự may, chuẩn bị ra ngoài. Hôm nay không phải chủ nhật cho nên con bé phải đi học cả ngày. Đi bộ từ nhà trọ này tới trường kỹ thuật tin gần cũng mất chừng 10 phút đồng hồ. Có xe ngựa công cộng, một penny cho 1 km. Đi trong thành phố thì mất tối đa là bốn penny, ngoài ô thì là 6 penny. Vì tiết kiệm cho nên Melissa luôn dậy sớm để tự mình đi bộ. Vừa mở cửa ra, con bé dừng lại quay người nói, lên. Anh đừng mua nhiều thịt dê với đậu Hà Lan, có lẽ phải tới chủ nhật thì Benson mới về được. Ồ, nhớ là chỉ cần 8 bao bánh mì thôi đấy. Ok ok, chú Minh Thụy trả lời đầy vẻ bất đắc dĩ, cùng lúc đó hắn lầm nhầm từ chủ nhật ở trong lòng mấy lần. Ở lục địa Bắc thì một năm cũng chia là 12 tháng, mỗi năm sẽ có từ 365 hoặc 366 ngày, một tuần cũng chia ra làm 7 ngày. Thế nhưng, ở trái đất thì đây là thành quả nghiên cứu của thiên văn học, làm cho chú Minh Thị hoài nghi rằng nơi này là một thế giới song song với trái đất việc phân chia thời gian ở đây là do tôn giáo bởi vì lục địa Bắc có 7 vị thần linh chính thống mặt trời vĩnh hẳng, chúa tẻ bão táp tri thức và trí tuệ thần đêm tối, mẫu thần đất đai thần chiến tranh, thần hơi nước và máy móc nhìn cô em gái đóng cửa đi học chú Minh Thị chật thở dài rồi tập trung tinh thần vào cái nghi thức đổi vận xin lỗi nhưng anh thực sự rất muốn về nhà Chú Minh Thụy ngồi trở lại ghế dựa mãi cho tới khi tiếng chuồng vang lên bảy tiếng liên tục ở nhà thở xa xa hắn mới chậm rãi đứng dậy đi tới trước tủ rồi lấy quần áo ra áo lê màu đen cùng áo vest đồng màu, chiếc quần hơi chặt ở phần mất cá chân cùng với chiếc mũ phớt ở trên đầu tạo nên hơi thở của một người đàn ông trí thức nhàn nhạt, nhạt làm cho chú Minh Thụy khi nhìn bản thân trong gương liền cảm thấy như đang xem một vở kịch của nước Anh kể chuyện về thời Victoria hồi đó mình đi mua đồ ăn chứ có phải đi phỏng vấn đâu, chỉ là chuẩn bị nguyên liệu cho nghi thức đổi vận thôi mà." Hắn khẽ than rồi lắc đầu bật cười. Lên khi nhớ đến vụ phỏng vấn đến mức hóa thành bản năng của cơ thể, cho nên khi bản thân không chú ý thì sẽ mặc bộ quần áo đẹp đẽ nhất và duy nhất này theo thói quen. Tô Minh Thủy thở phù một tiếng sau đó cởi áo vest, áo gi lê thay bằng một chiếc áo khoác cũ màu nâu nhạt và đội luôn chiếc mũ nỉ viền tròn đồng màu sau khi mặc xong hắn bước tới bên kia chiếc giường nâng đệm lên duỗi tay vào trong một chỗ ở dưới đáy sơ sạng một lúc tìm được khoảng hở hắn rụt tay lại thì lúc này trong tay đã cầm một cụm tiền giấy có khoảng bảy tám tờ gì đó mang sắc màu xanh sẫm đây là số tiền tiết kiệm của benson hiện tại thậm chí là gồm cả ký sinh hoạt trong ba ngày trong đó chỉ có hai tờ năm so còn lại đều là tờ một so trong hệ thống tiền tệ của vương quốc Ruan thì so là nằm ở mức thứ hai Bắt nguồn từ ngân tệ thời cỏ, một so tương đương với 12 đồng penny có đồng mệnh giá với 5 lượng. Cao nhất ở trong hệ thống tiền tệ ở đây là kim bảng, cũng là một loại tiền giấy. Vốn dĩ thì vàng dòng cũng có thể dùng để vật làm đảm bảo hay là móc nối mua bán trực tiếp. Một kim bảng tương đương với 10, à với 20 so và kim bảng có ba mệnh giá là 1, 5 và 10. Tư Minh Thụy dở tiền ra, ngửi thấy mùi mực in đặc thù rất nhạt, đây là mùi của tiền. Có lẽ là do ảnh hưởng của ký ức của lên hoặc có lẽ khát vọng tiền bạc chưa bao giờ thay đổi của bản thân, nên trong khoảnh khắc này chú Minh Thụy cảm thấy mình yêu những tờ tiền này một cách sâu sắc. Hãy nhìn đi, hoa văn của chúng mới đẹp đẽ làm sao, làm cho vị George Đệ Tam, hai tròm râu dài, trông khá nghiêm túc và cổ hù, cũng trở nên đáng yêu đến thế. Nhìn đi, cái hình in chìm dưới ánh mặt trời cũng trở nên quyến rũ, phần nhãn được thiết kế để chống làm giả đầy tỉ mỉ, khiến nó hoàn toàn khác hẳn với những thứ giả mạo sau mấy chục giây thưởng thức chu minh thị rút hai tờ tiền một so cuộn phần còn lại lại rồi nhét vào trong tường kép của tấm đệm chu minh thị vỗ vỗ mảnh vải ở gần chỗ rách gấp hai tờ tiền giấy ngay ngắn rồi bỏ vào trong túi áo bên trái của chiếc áo khoác màu nâu nhạt cất riêng mấy đồng penny trong túi quần xong xuôi hắn cất chiều khoá vào túi bên phải cầm một cái túi giấy màu nâu sậm rồi bước nhanh ra cửa lộp cộp tiếng bước chân từ nhanh thành chậm cuối cùng ngừng lại chu minh thụy đứng ở bên cửa lông mày không biết đã nhíu lại tới lúc nào sự kiện lên morati tự sát còn rất nhiều nghi hoặc cứ đi ra ngoài như vậy liệu có gặp phải điều gì ngoài ý muốn hay không chu minh thụy im lặng suy nghĩ chốc lát rồi quay lại bàn học kéo ngăn kéo lấy khẩu súng lục ổ quay sáng bóng màu đồng ra đây là vũ khí phòng thân duy nhất mà hắn có thể nghĩ tới đồng thời cũng là một thứ đủ mạnh tuy hắn chưa luyện bắn súng bao giờ nhưng chỉ cần dơ khẩu súng này ra thôi thì chắc cũng đủ để dọa kẻ khác rồi. Vuốt phần ổ xoay kim loại lạnh lẽo, chú Minh Thụy nhét khẩu súng vào tiếc túi. Nơi đẻ tiền giấy, trong lòng bàn tay thì nắm chặt tờ tiền, ngón tay đã đẻ lên, cỏ súng, được che giấu một cách hoàn mỹ. Cảm giác an toàn bỗng sinh ra, khiến hắn một kẻ cái gì cũng biết đôi chút, lại chợt lo lắng. Liệu ta có nhỡ tay bóp cỏ hay không đây? Những ý tưởng un un kéo tới, nhưng chú Minh Thụy nhanh chóng tìm được biện pháp. Hắn rút khẩu súng ra, mở phần ổ xoay, rồi xoay phần ổ đạn trống sau khi người kia tự xác, tới vị trí chờ bắn, rồi đóng ổ xoay lại. Như vậy thì cho dù có cướp cỏ cũng bắn không ra. Lại đút súng vào trong túi, chú Minh Thụy cứ đút tay trái vào trong túi tiền không rút ra nữa. Hắn dùng tay phải đè mũ phớt, đẩy cửa vang ra những tiếng kéo kẹt rồi đi ra ngoài. Hành lang vào ban ngày mà vẫn thấy u ám, ánh sáng có thể chiếu vào từ trước cửa sổ cuối hành lang cũng là có hạn. Tư minh thụy bước nhanh xuống cầu thang rời khỏi nhà trọ sau đó mới cảm thấy được sự sáng sủa và ấm áp lúc này tuy rằng đã gần tháng 7 vào trời hè nhưng tin gần lại nằm ở phía bắc của vương quốc bruen cho nên đặc điểm khí hậu khá là độc đáo đó là nhiệt độ cao nhất trong một năm cũng chưa tới ngưỡng 30 độ c của trái đất sáng sớm thì lại càng mát mẻ mà nhiều chỗ trên đường phố có đẩy nước bẩn tràn ra rác rưởi vứt khắp nơi trong trí nhớ của lên nơi ở của những tầng lớp có thu nhập thấp này Cho dù là có cúng thoát nước thì cảnh tương tự cũng không phải là hiếm thấy, bởi vì nhiều người thì có nhiều sinh hoạt. Đến đây đến đây, cá tươi thơm ngon đây, canh hầu vừa nóng vừa tươi, uống một bát buổi sáng là tỉnh táo cả ngày. Cá mới lấy từ cảng đây, một con chỉ nằm penny, bánh trà bông, canh lươn với bia, ốc biển, ốc biển đê, rau củ vừa lấy từ nông trại ngoại thành, vừa tươi vừa rẻ đây. Tiếng rào bán rau củ, hoa quả và đồ ăn lưu động ổn ào khắp cả con phố nó mời gại những vị thực khách đang vội vã đi đường nơi này thi thoảng lại có người dừng lại cẩn thận mua hàng có kẻ lại không kiên nhẫn vung tay vì hôm nay còn chưa có thông tin về công việc chú Minh Thụy ngửi được mùi tanh tưởi và mùi thơm đan xen trong không khí. tay trái cầm chặt vắng súng nắm chặt tiền giấy tay phải thì đe thấp chiếc mũ nỉ viền tròn ăn thoáng xoay người rồi cúi đầu đi qua con phố lộn xộn và ồn ào này nơi nhiều người thì át có trộm cắp hơn nữa khu phố này Còn có không ít người dân nghèo làm công việc tạm thời, đang sắp mất việc và lũ trỏ con đói khát bị người ta sai sử như chó nòi. Một mạch bước đi tới khi mặt độ người chung quanh bình thường trở lại, Tương Minh thủy mới ướn thẳng ngực, ngẩng đầu nhìn về hướng đầu đường. Nơi đó có một nhạc sĩ đàn phong cầm đang trình diễn, giai điệu lúc thì du dương lúc thì sôi động. Bên cạnh anh ta là không ít những đứa trẻ mặc quần áo làm lũ, sắc mặt vàng vọt vì không được ăn uống đầy đủ bọn chúng nghe âm nhạc dựa theo nhịp điệu mà uốn éo cơ thể theo bản năng tự mình sáng tạo ra điệu nhảy riêng vẻ mặt bọn chúng đầy khoái hoạt tựa như mình là một hoàng tử bé hay là một thiên thần nhỏ vậy một người phụ nữ với vẻ mặt chết lặng đi qua làn váy của cô bẩn thiu da thịt đen sam đôi mắt thì dại ra chỉ khi tới gần lũ trẻ con kia thì đôi mắt ấy mới loe lên ánh sáng dường như cô thấy được mình của 30 năm về trước thù mình thụy đi qua cô ta re vào một con pho khác đứng trước tiệm bánh mì Slin. Chủ tiệm bánh mì này là một bà cụ đã hơn 70 tuổi, tên là Wendy Slin. Tóc của bà đã bạc trắng hết cả, khuôn mặt luôn nở nụ cười ôn hòa. Từ khi Len có được ký ức, thì bà đã bán bánh mì và bánh ngọt ở chỗ này. Ở, bánh tin gần vào bánh ga tô chanh mà bà nướng, ăn rất ngon. Chú Minh Thụy nuốt nước miếng đến ực một tiếng rồi mỉm cười nói. Bà Slin cho 8 bao bánh mì mạch đen. Ồ, Len nhỏ bé, Benson đâu rồi? Vẫn chưa về à? Wendy tủm tìm cười hỏi. Mấy ngày nữa, Chú Minh Thụy hàm hồ trả lời. Wendy vừa lấy bánh mì mạch đen vừa cảm thắn, thằng bé đúng là chăm chỉ, sẽ lấy được cô vợ tốt. Nói tới đây, bà nhét quá miệng tạo thành nụ cười có vẻ bướng bình mà nói. Giờ thì tốt rồi, cháu đã tốt nghiệp. Hệ lịch sử của đại học hoi may ngay nua chu minh thuy ham ho tra loi wendy vua lay banh mi mach đen vua cam than thang be đung la cham chi se lay đuoc co vo tot noi toi đay ba nhếch qua mieng tao thanh nu cuoi co ve buong binh ma noi gio thi tot roi chau đa tot nghiep he lich su cua đai hoc hoi chung ta cơ mà. Ờ, cháu sẽ kiếm được tiền nhanh thôi, và đừng ở lại cái nhà trọ bây giờ nữa chị ít thì phải kiếm chỗ nào có được phòng tắm riêng cho mình ấy. ta hôm nay trông bà hệt như một quý cô trẻ tuổi và hoạt bát vậy. chu minh thụy chỉ có thể gượng cười đáp lại. nếu lên có thể phỏng vấn thuận lợi trở thành giảng viên của đại học tin gần như vậy thì quả thực kinh tế cả gia đình sẽ được đè lên bậc chung. trong những mảnh vỡ ký ức hắn thậm chí còn ảo tưởng tới việc thuê một tòa nhà cho riêng mình ở khu vực ngoại ô. tầng 2 chỉ có 5 căn phòng, hai phòng rửa mặt, một ban công lớn. Tầng dưới thì có hai phòng, một nhà ăn, một phòng khách, một nhà bếp và một phòng tắm, kèm theo một tầng hầm. Đây không phải là hy vọng xa vời gì, kể cả giảng viên thực tập ở Đại học tin gần, thì lương một tuần cũng đã được hai kim bảng. Sau khi thành giảng viên chính thức thì sẽ là ba kim bảng mười so. Nên biết rằng Benson đi làm đã nhiều năm, lương một tuần cũng mới chỉ một bảng mười so. Còn công nhân bình thường ở trong một nhà máy thì thậm chí còn không đến một bảng hoặc hơn một bảng một chút. Mà một tòa nhà riêng như vậy, tiền thuê phải từ 19 so cho đến một bảng 18 so. Đây là sự khác biệt giữa thu nhập 3 ngàn đồng một tháng với cả 14-15 ngàn một tháng. Từ Minh Thụy lầm bẩm một câu, nhưng điều kiện tiên quyết cho tất cả đó là có thể thông qua phỏng vấn vào Đại học Tiên hoặc là Đại học Bách Lung. Về phần những con đường khác, người không có gia thế thì không thể được đề cử để trở thành nhân viên chính phủ. Mà học lịch sử thì phẩm vi tìm việc lại càng nhỏ hẹp hơn, bởi vì các quý tộc, ngân hàng hoặc chiếm công nghiệp không có nhiều nhu cầu tìm cố vấn riêng như vậy. Ok, như vậy thì chúng ta sẽ tạm dừng lại cái phần đọc truyện này đây nhằm nhé. À, Đọc tí một hoa hết cả mắt rồi. Thôi thì bye bye mọi người, chúc mọi người vui vẻ.